Nhưng vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý t h í n h giả tiếp theo là phần 23 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đ ọ c chương dung tà trinh trinh hự lên một tiếng quay sang bẩm c ù n g hà x ạ tiên tử thưa sư phụ kỳ trận của sư phụ mau phát động cho rồi kẻo bọn họ thừa cơ mà trốn thoát hà x ạ tiên tử quát to hòa sĩ kiệt có nhận ra bổn tiên tử đang dùng trận pháp gì không hoa sĩ kiệt ngửa mặt cười d à i đáp <cười> trận d ạ n g độc thù tơ xoàn xỉnh ấy làm gì nói tại hả hà s ạ t i ê n tử thầm kinh hãi trận pháp mới này của ta vừa học được ở tây v i ệ thằng t khốn này làm sao mà biết được chứ mụ lên tiếng hỏi tiếp người có biết được tên trận này thì có hiểu được q uy lực của trận pháp một khi phát động nó như thế nào không hoa sĩ kiệt càng cười to hơn <cười> thiếu gia từ khi xuất đạo cho đến giờ song sáu không biết bao nhiêu là kỳ trận với một tòa trận cõn con ấy phỏng có bao nhiêu quy lực mà hồng buông lời võ dẫm ai chứ tuy lời lẽ ở bên ngoài cứng cỏi nhưng qua sự thông tri của bạch vân vân vừa rồi lòng của chàng rất đ ổ i lo âu vận dụng tất cả tinh thần dốc tạm đối p h ó hà xà tiên tử thấy q u a sĩ kiệt không một chút gì khiếp sợ lòng càng kinh ngạc nghĩ thầm à, thằng tiểu tử này nó có phép gì mà phá được trận chứ hay gã đã có cách gì đối phó rồi đây trong khi đó thì trong trận bọn người của bình thiên giáo mỗi lúc chạy một nhanh hơn hà s à thiên tử v ụ c ló lên một ý nghĩ rồi cất tiếng t o lời nói tiểu tử họ hoa kia nếu người có thể đáp hết những câu hỏi của bổn giáo chủ ta sẽ đ ị n h chỉ phát động trận pháp hoa sĩ kỹ cười lạc nói yêu phụ ngươi cứ nói đi b ố n g i á o chủ biết người họ là hoa sĩ kiệt tên ấy là do ai đặt cho vậy và tên họ t h ậ t của mi là cái gì hoa sĩ kiệt vô cùng ngạc nhiên mụ hỏi ta những việc này thì có í t gì chứ mỗi lần mụ gặp ta tuy trên mặt mụ luôn luôn bao phủ một cái vuông lụa màu trắng nhưng thần sắc của mụ dường như biến đổi rất là phức tạp nguyên nhân là ở chỗ nào đây t h ế hoa sĩ kiệt nghĩ ngợi không đáp hà Sà tiên tử lớn tiếng thúc giục sao những điều ta hỏi người có nghe thấy không hoa sĩ kiệt chậm rãi cất lời nói tại hạ mang tên này là do sư phụ ngộ tỉnh chân nhân đặt cho vì tại hạ là đệ tử tục gia của phái nga mi mà vậy tên thật sự của mi là gì hoa sĩ kiệt lắc đầu nói chính tại hạ cũng không rõ chỉ nhớ mình mang máng là họ qua sớm lưu lạc ăn sinh từ thuở bé cha mẹ sống chết thì không rõ sao nhờ ngộ tỉnh chân nhân thu làm đệ tử tục gia thôi hà xà tiên tử lại nói tiếp hiện giờ mi còn nhớ đến mẹ cha hay không vậy hoa sĩ k i ệ không nhịn được á t lên mụ hỏi những điều ấy làm gì chứ hà xà tiên tử hỏi tiếp mi thật cùng ta có mối thù bất cộng đái thiên sao chứ hoa sĩ k i ệ căm h ậ n đáp mối thù diệt giáo sát sư dù chẳng đội trời chung thì cũng chưa đủ đó hà xà tiên tử vượt nói nếu như hôm nay ta dung tha cho mi thì sao h ò a sĩ kiệt nghiến răng trèo t r è o nói mụ tha ta nhưng ta không thể dung tha cho mụ hà sa tiến tử đổi mặt rồi lớn tiếng quát h ò a sĩ kiệt hôm nay ta phải bát sống mi cho kỳ được rồi đoạn tiếng quát phát động trận pháp tiếng quát vừa dứt thoát ra thì các cao thủ của bình thiên giáo đang chạy vòng vòng trận đã đồng thời tung nhanh cuộn tơ trắng ở trong tay cùng t ố i nhanh vào trung tâm nơi hoa sĩ kiệt đang đến hoa sĩ kiệt đã sẵn tâm phòng bị hú to một tiếng nhất người nhảy lên đ ỉ n h t r ắ n g nhưng động tác của ba mươi mốt tay cao thủ của bình thiên giáo vừa đồng nhất vừa n h ấ c nhanh những cuộn t ờ t r ắ n g như làng chớp chợp lay thân hình của c h à n g hoa sĩ kiệt vô cùng kinh hãi d ộ i quy động t h a n h thất độc thần kiếm chém quanh bốn phía một loạt tiếng rú thê thảm năm người đang số bị làng kiếm quan loại bỏ khỏi d ò n g chiến lăn tròn trên mặt đất nhưng cũng trong khi ấy thì hoa sĩ kiệt đột nhiên cảm thấy đôi tay đã bị dính vào một vật chi đó mềm lạnh không sao dùng giấy được nữa chưa kịp hết b à n hoàng thì hai chân cũng đã chịu chung số phận người của chàng đã ngã quay trên mặt đất tiếp theo đó là từng loạt mảng tơ tráng như sương khói quấn chặt lấy chân t h ầ n trên thể đài hà xà tiên tử bỗng trổ lên một tràng cười đắc thắng thiên ngai cuồng nhân rất đ ổ i lo âu d ộ i lắc mình phóng tới chỉ lượt xẹt ra như kiếm bắn vào những d ò n g tơ nhện trên mình của hoa sĩ kiệt nhưng chưa kịp động tới thì đôi tay chút nữa cũng đã dính vào lớp tơ lạ lùng nó thiên ngai cuồng nhân d ộ i tháo lùi ra xa bất thần nơi thể đài phía tây bỗng bắn lên bốn bóng người nhanh như ánh sao rơi bóng lao đầu tiên là la phù duy đạo nhân tiếp theo đó là điểm thương tuyển ẩn chân nhân và c ô n g lương n u đạo nhân sau chót mới là động đình trại chủ tăng thủy hùng bốn người vừa hạ thân xuống thì trưởng thế đã nhất tề d u n g lên tấn công vào đám cao thủ bình thiên giáo bất thình lình bị bốn tay cao thủ liên thủ tấn công đám cao thủ của bình thiên giáo đang sử dụng lưới tơ bị dồn lùi hơn năm bước bốn người tiên phóng thẳng đến chỗ của h ò a sĩ kiệt đang gặp nạn thấy chân thân của chàng bị trói cứng trong lớp t ờ trong suốt và nhỏ li ti như c ư ớ c trắng vậy h ò a sĩ kiệt vội lên tiếng phiền chư dĩ đạo trưởng dùng thanh thất độc thần kiếm kia cắt đi những sợi tơ cho tại hạ la phù di tạo đạo nhân liền y lợi nhặt thanh kiếm lên thì đột nhiên hoa d ầ n d ầ n quát lên dạng độc thù tơ không thể dùng binh khí cắt đứt được đâu duy đạo chân nhân vội dừng tay hỏi tại sao vậy bạch d â n d â n đáp vì nó là một loại tơ độc khác hẳn với loại tơ vải hay sắt thép khi dính vào da thịt cần phải dùng một thứ thuốc đặc biệt mới có thể rửa trôi không thể dùng đao kiếm mà cắt đứt được h ạ sao tiên tử vận d ữ quát t ọ d vân d â n ai bảo ngươi nhiều chuyện bỗng thì một loạt tiếng quát g i a n rền một hàng cao thủ của b ệ n h thiên giáo tài l ầ m l ầ m d ạ n g độc tơ nhện tung nhanh vào người c ó ba vị chân nhân và tăng thủy hùng cùng địch nhất phi ề n bỗng nhiên thấy đầy trời tơ trắng phủ chụp xuống chân thân năm người đều giật mình kinh hãi vội tung chiêu phản kích nhưng mười hai tên cao thủ của bình tiên h giáo sau khi tung lưới đều lập tức giọt lui tránh đ ò n tư đ ầ u hồng đứng đó thấy hoa sĩ kiệt lâm nạn lòng riêng bấn loạn lo âu vội quay sang phụ thân rồi khẩn tàu nói cha ráng tú hắn đi cha lúc này hắn đã cứu con cha đã thấy rồi đó tư đồ hạnh c â u mài khó chịu nói nếu cha tài phải không có bị thương thì phong trần tuyết khách tư đồ không hai người cùng lần lượt quay mặt nhìn về phía tư đồ hồng tư đồ hồng dột hỏi cô nương cùng hoa sĩ kiệt có quan hệ thế nào mà lại lo lắng cho y vậy tư đồ hồng mặt đỏ bừng sát thẹn rồi khất lợi ta cùng chàng vốn không có chi quan hệ nhưng qua vài lần gặp gỡ thì tư đồ không cười hỏi đã t h ấ y cô nương sao chẳng đến cứu người tư đồ hồng thở dài nói ầy t không biết võ công tư đồ không trước vẻ ngây thơ thật thà của nàng cũng phải bật cười được rồi để ta giúp cô nương đến cứu hắn thử xem dứt lời lắc mình đến cạnh q u a sĩ kiệt tuy toàn thân bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được chân tay nhưng hoa sĩ kiệt không bị chất độc xâm phạm vào cơ thể vì chàng đã sớm dẫn công băng hàng bố toàn khắp cả châu thân nhờ đó mà thần triết của chàng vẫn sáng suốt như thường nhìn thấy tư độ không tiến đến bên cạnh chàng lo lắng kêu lên hiền đ ệ hãy đi ngay bằng không tất cả sẽ mắc độc thủ của mụ ta lời của chàng chưa kịp trọn tám tên cao thủ của b ệ n h thiên giáo đã sồng l ị n h tư độ không quát lên một tiếng thật to dung chưởng d ụ t đẩy ra với lòng phẫn nộ ào ào lập tức bốn tên trong bọn bị hất lộn trở lại chết không kịp kêu một tiếng nhưng bốn tên còn lại lại thừa kịp rồi xông lên tiếp cuộn tơ ở trên tay đã phủ chụp tới mình của chàng tư độ không kinh h ả i vô cùng vội lộn người tháo lui nhưng t h ầ n pháp chưa kịp lùi xa được vài bước toàn thân của chàng đã nghe lạnh toát vì độc tơ đã quấn khắp người té xuống bên cạnh của h ò a sĩ kiệt quân hùng có mặt thấy sự lợi hại của trận pháp đều phải sửng sốt kinh mạc hà xà tiên tử đắc ý b u ồ n tiếng cười rùng rợn <cười> kẻ nào dại dột dám tiến đến cạnh giúp cho h ò a sĩ kiệt thì lấy đó mà làm gương thiên nhai cuồng nhân phong trần túy khách không khỏi đưa mắt nhìn nhau thiên nhai cuồng nhân xây lên một tiếng rồi dằn giọng nói lão phu không tin g i a n độc thù tơ lại lợi hại đến như vậy Hà xa tiên tử cười ha hả ha. hai người đều là nhân vật trong ngũ đại cao thủ lừng danh hơn hai mươi lăm năm về trước công lực tất phải vượt trội hơn chúng rất nhiều nếu muốn thử thì cứ việc x o n g lên đi thiên ngài cùng nhân sở cậy vào khinh công tuyệt đỉnh của mình dùng thuật truyền âm nhập mật nói với phong trần t h ủ khách chúng ta nên để cho bọn người cầm tơ độc đến gần rồi bất ngờ hạ sát hết bọn chúng sau đó sẽ tìm cách cứu hoa sĩ kiệt và tư đồ không phong trần t u y khách nhẹ gật đầu tán đồng thì n h a i c u ồ n g nhân lại tiếp lão phù đi dụ địch người hãy chuẩn bị động thủ đi phong trần t u y khách tháo bầu rượu xuống ngửa cổ uống một hơi dài thì n h a i c u ồ n g nhân bỗng quát to một tiếng lắc mình đến cạnh của hoa sĩ kiệt tượng thiên nhai c u ồ n g nhân đến cứu mình hoa sĩ kiệt la lên lão tiền bối mau tránh đi g i ả n g đọc thù tơ lại tung đến kìa thì ngài cùng nhân ngẩng đầu trông thấy một hàng sáu tên cao thủ của bình thiên giáo lướt tới ông lập tức hú lên một tiếng thân pháp bắn xéo ra ngoài sáu tên cao thủ của bình thiên giáo nào biết đó là kế vụ địch vội thi triển khinh công rượt theo phong trần tý khách đợi tự nãy giờ đột nhiên hé miệng phun ra một dần lửa rượu xẹt nhanh vào sáu người hà xà tiên tử thấy thế kêu to t ử vũ thần c â u các người tránh m a u nhưng đã muộn rồi g i a n g đ ộ c thù tơ trong tay của bọn chúng đã bị lửa đốt cháy p h ầ n p h ầ n sáu tên đều khiếp h ả i vội ném cuộn tơ trên tay giọt mình thoái lui thiên ngài cùng nhân quát t o như sấm động các người định chạy đi đâu nhận thêm một chữ của lão phu thần ảnh của lão nhanh như một luồng gió s ẹ t vô ảnh thần chỉ điểm nhanh một loạt âm thanh rú lên t h ề thảm sáu b ố n người như những chiếc vụ quài l ã o đảo và ngã súng bất động hà sa t i ê n tử cả vẫn quát t ọ b ố n giáo cào thủ nhất tề động thủ bắt cho kỳ được hai con quỷ già ấ chặt thành muôn mảnh cho ta tất cả cào thủ của bình tiên giáo có mặt đều rút khí giới d â y quanh chặt lấy thiên ngai c u n g nhân cùng phong trần túy khách vào giữa thiên ngai c u n g nhân ngửa cổ cười lòng lộng <cười> đừng nói chi đến lũ bị thịt vô dụng này ngăn cản được lão phù cho dù chính mụ thân hành xuống đây n g à ề khinh công e rằng cũng còn thua lão phù mấy bậc đó hà sa tiên tử nghĩ thầm p h ậ t khinh tồng của lão q u á đạt đến mức lăn g không hư độ ta còn kém xa nhiều hôm nay nếu chẳng diệt trừ được lão thì mai này hậu quả sẽ không sao mà đo lường được sẽ rất có hại cho bản giáo sau này phong t r ầ n t u y ế t khách cũng dỗ đùi cười ha, ha, ha, ha, ha hôm a h nay để khôi mụ đối phó với hai lão già d à i nhách của chúng ta bằng cách nào đây hà xà tiên tử phất tài mười sáu vị hương chủ còn lại chưa bị thương mau xông lên tung tơ độc tóm sống địch thủ cho tạp còn lại bao nhiêu người chuẩn bị triệt trận đoạn hậu cho mười sáu vị hương chủ tháo lùi nghe xong lệnh truyền mười sáu tên hương chủ t a i ôm quận tơ tiến g lệnh trận trường lập tức g i a n g lên tiếng hò hét sát phạt kinh người bỗng khi ấy từ trên không trung g i a n g đến tiếng chim kêu quái đ ạ n âm t h a n h chói tay làm chấn động quần hào có mặt mọi người chưa kịp hết giựt mền thì trên t ầ n g không bỗng lão xuống một con chim ưng khổng lồ s ắ c l ồ n g xanh ánh một m à u trên lưng chim ngất ngưởng một vị nữ lan áo lam tóc xỏa dốc người tha thước vô cùng người và chim chưa đáp x u ố n g cuồng phong đã nổi lên ào ào thình l ê n giữa đám đông có tiếng người buộc miệng kêu lên băng hồn mãn càng khôn những cuộn dạng tơ độc nhện ở trên tay của đám hương chủ bình thiên giáo đều động hết lại thành băng tất cả quần hồn tại trường đều nghe chân thân lạnh toát không n g ớ t rung lên bần bật hoa sĩ kiệt đang nằm co ro ở dưới đất d ụ c buộc miệng kêu lên té ra lão tiền bối là băng hồn tiên cớ nhẹ nhàng n h ả y xuống khỏi lưng của con chim xanh băng hồn tiên cơ đưa mắt nhìn chàng c ư ờ i nhạc hòa sĩ kiệt d a n h con sao hôm nay thảm hại thế này nghe lời mỉa mai của đối phương hòa sĩ kiệt thẹn đến ngưỡng chính cả mặt mày cố dặn lòng làm t h í n h quay đầu nhìn sang phía khác thủ thế hận thấy băng hồn tiên cơ mừng rỡ vòng tay thi lễ sư mẫu giá lâm đồ đệ x i n bái kiến dứt lời cung thân hành lễ băng hồn tiên cơ lừ mắt nhìn sang phía thủ thế hận rồi dằn giọng hỏi ngươi đã tìm được sư m u i của mi chưa tôi thấy hận ấp ủng à bẩm bẩm sư mẫu chưa băng hồn tiên cơ khẽ quét mắt nhìn quanh trận diện vừa định giở lời trách cứ chợt thấy trước mắt một bóng trắng n h o á n lên hà sa t i ê n tử như một bóng u linh đứng sừng sững trước mặt của bà lãnh l u n cất lợi tôn giáo quả nhiên không sai hẹn đến đây rất đúng ngày bổn giáo chủ cam bề thất lễ tiếp nghìn băng hồn tiên cơ tuy có phần kinh hãi về thuật k i n h công của đối phương nhưng ngoài mặt vẫn lãnh lùng t h ẳ n g nhiên đáp lời đã hứa nơi tung sơn thiếu lâm đ ầ u quên được xong vì bận việc riêng nên đến chạm mất một canh giờ thôi h a s à tiên tử b ổ n g h ừ khang một tiếng nói băng hồn tiên cơ giữa chúng ta có thể nói là nước sông không phạm nước giếng lần trước tôn giá đã cứu đi kẻ thù của bổn giáo chủ hôm nay lại đốn hẹn đến lạc n h ã n phong này là có ý gì vậy b ă n g hồn tiên cơ thản g nhiên không biểu lộ một sự tức giận nào lần trước tiểu nữ đã cứu q u a sĩ kiệt lần này lại vì tiểu nữ hà xạ tiên tử đôi mài liễu khẽ n h ấ t lên rồi nói lệnh ai có lẽ t h í c h thằng tiểu tử họ q u a đó chăng lần trước bổn giáo chủ đã sơ hở để tôn g i á cướp đi nhưng lần này thì không có đơn giản như thế đâu b ă n g hồn tiên cơ nét mặt đàn nghiêm bổn thoáng lộ vẻ tươi cười nói hà s à xà tiên tử đã hoàn toàn ngộ nhận lời của ta rồi tiểu nữ không thể nào gái cho tên tiểu tử họ qua kia được đâu trước đây không lâu tiểu nữ b ỏ n g bỏ nhà ra đi nên ta đến đây để hạn kỳ cho q u a sĩ kiệt trong vòng một năm phải tìm cho được con gái của ta đưa về hà s à xà tiên tử cười khải nói tìm người là chuyện riêng của tôn g i á bổn giáo chủ không cần biết đến nhưng nếu muốn cứu được hoa sĩ kiệt khỏi nơi đây thì quyết không thể được b ă n g hồ n tiên cơ đổi ngay s á t mặt thế thì ta buộc lòng phải lãnh giáo dài tuyệt chiêu của tiên tử rồi hà sa tiên tử cười lên s á t lãnh <cười> hai t i ê n lãnh giáo thật chẳng có dám nhận đâu nhưng tôn giáo cần hiểu rằng lạc n h ã n phong không phải là nơi để đến rồi đến muốn đi là đi người của thiên bình giáo cũng không phải là hạng dễ c h i ê u đâu nhỉ băng hồn tiên cơ d ụ c nhích người lên một bước rồi gằn giọng nói hà xà tiên tử bà nhất định phải cùng ta động thủ s a u hà xà tiên tử d ụ c cười to không nói gì băng hồn tiên cơ bỗng lên tiếng nói Gió công của ta tuy không bằng ai nhưng lũ rắn lon con ở trên đầu của bà cũng chẳng làm cho ai sợ được đâu thù thế hận t h a y lý lẽ của hai người càng lúc càng căng thẳng d ộ i xen vào hòa giải à, bẩm sư mẫu băng hồn sơn chúng ta cùng thiên bình giáo có thể nói là vô quán vô thù hà tất phải vì một tên họ q u a kia mà lại g â y động can q u a băng hồn、Để、tiên cơ quay lại lớn tiếng nói nhưng sương mũi của n g ư ờ i nếu không có tên tiểu tử họ q u a kia đi tìm tất không bao giờ quay về băng hồn sơn đâu thù thế hận cười chua chát nói ạ chưa hẳn là như thế đâu đệ tử có một kế lưỡng toàn tránh khỏi cho hai bên động thủ giao tranh đồng thời có thể tìm được sư mũi trở về hà sa t i ê n tử ánh mắt loáng tim ê mừng rỡ nói thù thiếu hiệp có cao kiến gì hãy nói mau đi thù thế hẩn không đáp lại t i ê m mắt nham hiểm liếc nhanh về phía hoa sĩ kiệt đang nằm cong queo ở dưới đất h ă n g đoạn nói giờ đây nên lập tức giết chết cái thằng khốn hoa sĩ kiệt kia sư mũi sau khi nghe tin của hắn đã chết mộng ước cũng đã tan tành rồi sẽ ăn năn mà nhớ đến tình mẫu tử lúc đó chỉ cần tìm nàng khuyên nhủ mấy lời thì nàng sẽ hồi tâm chuyển ý quay về băng hồn sơn n g á i thôi tư đồ không đang nằm cạnh hoa sĩ kiệt nghe vậy g i ậ n d ữ máng thầm thằng khốn tầm địa thật là ác độc hoa sĩ kiệt tức tối ngóc đầu lên to tiếng nói thù thế hận ta cùng ngươi có mối thù sâu từ kiếp nào mà ngươi luôn luôn tìm cách hãm hại ta như vậy b ă n g hồn tiên cơ trầm ngâm gật gù một lúc rồi mới lên tiếng phương pháp của người kể ra cũng được đó à, để ta nghĩ kỹ lại đã hà x à tiên tử nhìn thù t h ấ y hận rồi liếc sang b ă n g hồn tiên cơ cuối cùng rồi rơi mình vào q u a sĩ kiệt bỗng hừng lên một tiếng sắc mặt liên tiếp biến đổi khác thôi tư đồ hồng đứng cạnh đó nghe xong lời của thù t h ấ y hận ở trong lòng bối rối muôn vàng r ồ i quay sang cha của mình và nói cha bằng g i à u thân phận cóc chủ của cha xin cha hãy can thiệp với băng hồn tiên cơ đừng để bà ta giết hắn tư đ ầ u hạnh xua tay ngắt lời ê con đừng có nói bậy cha đã từng này tuổi đầu lại hạ mình hạ vọng đi năn nỉ với người ta hay sao huống chi thằng ranh ấy với chúng ta có mối thù chưa có giải quyết đó tư đ ầ u hồng rưng rưng ngắn lệ nói sao cha cứ mãi nghĩ đến thù hận như vậy nếu như hắn có bề nào con con sẽ ế t ừ đ ầ u hạnh không đành lòng thở dài khó xử nói ầy dạ vì lát sau ông liền chép miệng lắc đầu thôi được rồi cha đành chiều con mà tận sức già nhưng khổ nỗi thương thế của cha chưa có được lành hẳn đây nè chợt nghe hà xà tiên tử hừ to một tiếng rồi nói không một ai cứu được thằng tiểu tử ấy nhưng cũng đừng hòng ai đụng được tới hắn tư đồ không từ lúc thấy băng hồn tiên cơ xuất hiện nàng cứ gục đầu cúi mặt không nhìn ai lắng nghe những lời bàn tán của cha con tư đồ hồng rồi chợt nghĩ xem ra cô gái tư đồ hồng kia đã yêu t h à thiết q u a sĩ kiệt rồi chẳng biết tình cảm giữa hai người đã sâu hay còn cạn nếu như chàng d ò n g nham hiểm của thù thế hận bỗng dàn g lên kéo chàng ta trở lại với thực cảnh sư m ẫ u đệ tử xin thai sư mẫu ra tài kết liễu tên khốn q u a sĩ kiệt cho rồi dứt lời chẳng đợi cho b ă n g hồn tiên cơ có ưng thuận hay không hắn lầm lì tuốt kiếm n h í t bước xê chân t ừ đ ầ u không kinh mang rụng động nói gã thù t h ấ y hận này t ầ m địa đê h ẹ n ác đ ộ n g một ngày nào đây ta quyết sẽ b ă m mi thành trăm mảnh để trả thù cho kiệt h u â n của ta thù t h ấ y hận ngươi định làm gì đây tiếng quát vừa quy nghiêm lại vừa lanh lảnh khiến cho thù thế hận phải giật mình k h ẩ n bước nhìn lại té ra người quát đó chính là bình thiên giáo chủ h ạ s à tiên tử gã d ộ i c u n g kính rạp mình xuống tại hạ thầy giáo chủ giết chết tên xuất sinh này để giải tỏa mối hận ở trong lòng giáo chủ mà h ạ s à tiên tử cười gạn lại hỏi sao người biết ta đang muốn giết gã hả thù thế hận không khỏi biến sắc y lúng túng nói vậy ý của giáo chủ là hạ s ạ tiên tử cười lạc <cười> dù có muốn giết gã cũng chẳng mượn đến người ra tay t h ủ thế hận cười giả lả <cười> giáo chủ định thân hành ra tay giết gã ư càng hay càng hay mà hạ s ạ tiên tử nạc to sao ngươi biết là ta thân hành ra tay giết gã chứ t h ủ thế hận n h ẹ n họng không biết trả lời là làm sao hạ s ạ tiên tử không buồn nó đến gã bà ta quay sang tạ trinh trinh rồi ra lệnh đồ đệ bọn tên hoa sĩ kiệt đem đi ngay tạ trinh trinh rạp mình tả lửng tuân mạng sư phụ dứt lời nàng x e y mình đến c ả n h hoa sĩ kiệt Giờ đ ế n c u ố i người xuống thì đột nhiên sau lưng v a n lên tiếng quát tạ trinh trinh quảng hốt quay đầu nhìn lại Cơ hồ đồng trong thời gian đó phong trần t u y ế t khách t h i ề n nhai cuồng nhân tư đồ hạnh băng hồn tiên cơ nhất thề x o n g đến xuất t h ủ h à n x à tiên tử động thân chặn đường quát lớn các người muốn gì băng hồn tiên cơ sắc mặt lạnh như băng giá nói kẻ nào dám đem q u a sĩ kiệt r ồ i khỏi nơi đây năm bước máu của kẻ đó sẽ nhuộm đỏ lạc nhạn phong này hà xà tiên tử nghiến răng rít vọng còn tiện tỳ đừng có khoác lác lắm lời mi sao không nhìn xem hiện tại đang đứng ở nơi nào và bốn phía xung quanh là những ai băng hồn tiên cơ cười khanh khách yêu phụ xà hà kia b ố n tiên cơ mà sợ ngươi thì đâu có dám đến lạc n h ã n phong này h ạ xà tiên tử tức giận quát lên <cười> m à quyết ăn thua đủ một trận với bổn giáo chủ chăng h ạ xà tiên cơ thốt xong quay sang bốn phía rồi cao g i ọ n g nói t à o thủ bình thiên giáo nghe lệnh đây lập tức lập thành trận thế dây chặt con tiện t i n à y cho ta liền khi đó thì tất cả giáo đồ của bình thiên giáo có mặt rầm rộ khí giới ở trên tay s ô đấm dây lấy băng hồn tiên cơ vào giữa hà xà tiên tử lắc lư mái tóc vàng ống ả bầy kim xà ở trên đầu lúc nhúc bò quanh và như được một l ệ n h truyền bí mật cùng cất cổ phóng thẳng về hướng của băng hồn tiên tử tuy võ công đã vào hạng siêu quần bạc chúng nhưng trước bầy r ắ n lợi hại nọ băng hồn tiên cơ cũng không dám coi thường đôi ống tay áo màu l à m phất động liên hồi phóng ra hai đạo kình phong xoấy động để dẹt bầy kim xà nọ bay lui trở lại không một con nào sắp được đến gần hà xà tiên tử không khỏi ngấm ngầm khiếp phục nội lực của con tiên tỳ này q u á nhiên là ghê gớm hôm nay khó có thể d ù n g thà ngoài miệng mụ quát lớn tiên tỳ tiếp trưởng của bổn giáo chủ đôi lòng bàn t a y bổng ánh đỏ lên t r ồ n g suốt thình lình đẩy mạnh về hướng của đối phương t h u c thế hận kinh hãi kêu lên nhật quan thần trưởng sư mẫu lùi lại mau băng hồn tiên cơ cười nhạt thản g nhiên nói đồ đệ có chi mà sợ hãi gì miệng của bà d ụ t h á lên một dần xương trắng cuồn cuộn bay ra một luồng chưởng lực băng hồn càng khôn tủa ra như sấm sét đón lại giữa không trung hai đạo hào quang trắng hồng quyện vào nhau tiếng gió ào ào sấm chưởng đ i đùng như trời lông đ ấ t lở các đá thi nhau tung bay mù mịt che lấp cả ánh mặt trời quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trà vẫn ngang ngửa cầm đầu thiên ngài cùng nhân d ụ t quát to băng hồn tiên cơ để lão phù giúp thêm một tay cũng chẳng đợi đối phương đồng ý hay là không lão lát mình xê lên n g ó n g i ữ a tả thủ x ẻ ra một ngọn vô ảnh thần chỉ đột nhiên s ẹ t thẳng vào luồng hồng quang đang quấn lộn giữa không khí hà s à tiên tử liền cảm thấy kình khí bủa quanh người như tăng thêm gấp đôi mặt mày biến sát thét lớn cao thủ bình thiên giáo tất cả hãy lùi ra khỏi mười dặm tiếng quát vừa vớt đám cao thủ của bình thiên giáo d ộ i vã thối l ù i xa tít ra ngoài trận cuộc hà xà tiên tử liền móc viên p h á t thiên quả diệm đạn ở trong người ném mạnh ra trận v i ê n b ó n g bừng lên một luồng khói đen nghi ngút ban hồn tiên cơ cùng mấy mươi cao thủ ứng biến cực nhanh d ộ i trổ thuật k i n h công bắn xéo ra ngoài trận thoát thân chỉ có qua sĩ kiệt tư đồ không địch nhất phi tuyền ẩn ngô đạo duy đạo ba vị chân nhân cùng tăng thủy hùng mấy người bị dạng độc ơ trói cứng không sao di động được âm àm... một tiếng nổ dàn g động mấy mươi dặm xa tòa lạc n h ã n phong bị phá tan mất phân nữa từng tảng đá to bắn văn g tung té mấy mươi trượng rồi ầm ầm rơi xuống chân mới giữa tiếng nổ kinh hồn tán đ ổ m giữa làn g khói đen cuồn cuộn mù trời kia thời ừ trên k ô n trung bỗng xuống một bóng trắng và mất hút trong tiếng văn g dút một mất hút tây lao của ầm ầm và h đá văn tây đổ.、Thời、tiết cuối thu đêm càng khuya càng lạnh một cái lạnh nhẹ nhàng khoan khoái khác hẳn dơi cái xe lạnh thắt của mùa đông các bút da người qua sĩ kiệt thần trí dần dần hồi phục thở một hơi dài rồi mở choàng mát ra dần trăng non đã chênh chết sườn non r ồ i nghiêng bóng t h ấ p qua người c h ạ m cảm thấy ở trong người hơi l ạ n h lạnh chàng quét mắt nhìn quanh thì thấy nơi mình nằm là một phiến đá to bằng phẳng dơi một cõi cổ thụ rườm rạc hoa sĩ kiệt định chọi người dậy nhưng tứ chi đã bị trói cứng không thể v ở lên được trận kịch chiến ác liệt trên lạc nhãn phong dần dần hiện lại trong tâm não của chàng toàn thân chàng hiện tại vẫn bị lớp tơ nhện d ạ n g độc trói cứng không sao mở được nhưng phong cảnh nơi đây khác hẳn không phải là trên đỉnh của lạc n h ã n phong đám người bình thiên giáo cũng chẳng thấy một người thay vào đó trước mắt của chàng là một tòa tháp cao vút uy nghi bốn bên rừng thông ngút mắt đỉnh núi ánh trăng bạc đây là đâu ai đã cứu chàng đến c h ỗ n này tất cả hiện tại và quá khứ ngổn ngang như một giấc mộng không đầu không đuôi khiến chàng nghĩ ngợi mãi không thôi đột nhiên từ sau tòa cổ tháp đen sì bỗng dọn lên giọng bi ca buồn thảm tặng chàng ngọn tháp hồi phong có trời xanh ngắt có mây trắng h ầ u tặng luôn bóng tháp não nùng luôn dần trăng lạnh luôn lòng đang mơ dằn vặt đêm thâu t r ê n d v ê n tháp vắng lá lướt trăng sầu cuồn cuộn sống s â u ước chi ta cùng chàng thuyền con lên đên ước chi ta cùng chàng t r u y ề n miên yêu thương trời đêm vốn đã vắng vẻ buồn tên lại thêm giọng ca bỗng trầm não n ụ t đó khiến cho lòng người không khỏi phải tái tê hoa sĩ kiệt đang giữa trạng thái mê mê tỉnh tỉnh lạ lùng giáo giác nhìn quanh giữa đêm khuya bốn bề vắng ngắt hình l ê n lại có tiếng ca thây lương đến như vậy phải chăng là ma quỷ định trêu người chàng còn đang sửng sốt quét mắt nhìn bốn bề thì giọng ca chật im bặt giữa chừng tiếp theo là một bóng đen mường tượng như một q u a n g hồ nhẹ n nhàng đáp rơi bên cạnh chàng chưa kịp nhận bóng đen đó là người hay ma chợt cảm thấy cổ họng lạnh ngắt như bị một vật chi s ắ c bén đè lên hoa sĩ kiệt tinh h ã i thét to ai bóng đen nọ g ì đứng ngay hướng đỉnh đầu của hoa sĩ kiệt lại đang trong tình trạng nằm ngửa thân hình không thể nhích động nên không sao trông rõ diện mạo của đối phương chỉ nghe một giọng nói sắc lệnh từ trong bóng tối phát ra hòa sĩ kiệt người phải nói thật trong lòng ngươi ngươi yêu cô gái nào nhất hòa sĩ kiệt nghe xong câu nói này cảm thấy như vừa rơi vào giữa trăm trưởng mù sứ đầu óc chàng vô cùng q u a n g mang không hiểu đối phương hỏi câu đó d ớ i dụng ý gì chàng lắc đầu rồi hỏi lại t a i hạ muốn biết trước dụng ý của tôn giá hỏi những điều giặt vãnh không đâu vào đâu đó để làm gì giọng nói của bóng đen càng s ắ c lạnh hơn hòa sĩ kiệt nếu mi không chịu nói cho minh bạch thì ta sẽ giết mi ngay qua c ầ u thứ hai hòa sĩ kiệt đã nhận ra đối phương là một thiếu nữ chàng kinh ngạc d ũ n thầm nàng là ai đây phải chăng là ân nhân đã từng cứu mạng ta hay là chàng nhẹ thở dài một tiếng rồi nói ầy té ra là một vị nữ bồ tát tôn giá hỏi làm chi tại hạ đang bị mạng nhện độc trói cứng không thể n h ú c nhích được cô nương muốn hạ sát thì cứ ra tay đi thiếu nữ áo đen hừ lên một tiếng tức giận nói nếu mi vẫn còn ngoan cố không chịu nói ta sẽ hạ độc thủ hành hạ mi cho đến khi chịu nói mới thôi qua sĩ kiệt lắc đầu đáp cô nương bảo ta tách bạch như thế nào đây chứ tại hạ biết đầu đuôi ra sao mà trả lời thiếu nữ cười lặng n h ẹ t hứ a sĩ kiệt n g ư ờ i quen được mấy cô rồi hoa sĩ kiệt cười héo hát nói à nếu kể quen nhau thì cũng khá nhiều đó nhưng tri âm thì chỉ có một thôi người thiếu nữ hỏi dục là ai hoa sĩ kiệt khẽ lắc đầu cất giọng buồn buồn nói không thể nói cho cô nương rõ được đó là chuyện riêng tư không ai có quyền bắt ta khai thiếu nữ lúc này lên tiếng nói nhưng ta quyết biết cho kỳ được hoa sĩ kiệt chừng như rất là bất mãn chàng hừ một tiếng rồi nói cô nương tưởng g í ấ đau vào cổ của tại hạ như thế thì tại hạ sẽ sợ hãi mà nói ra chăng <cười> hòa sĩ、si、kiệt này chưa khi nào cúi đầu trước đau kiếm à thiếu nữ nghe qua sĩ、si、kiệt nói liền cứng hỏng thoáng giật mình nghĩ ngợi một lúc rồi d i ụ c đổi sang thái độ ôn hòa vậy cách nào thì ngươi mới chịu nói hả thấy lời lẽ của đối phương đã khá ôn tồn hơn chàng không khỏi lạ lùng liền nghĩ thầm cô gái này thật là kỳ quái tại sao cứ nàng nạt hỏi câu ấy nàng là ai đ â y số thiếu nữ chàng quen biết không có dưới bảy tám nàng dĩ d ã n như triều dân cuồn cuộn trôi về trí não chàng nhớ rõ ngũ phụng của sà yêu h ồ đều yêu chàng buồn thay cho tần hưng linh đã vì chàng mà t ư ở n t ư n h rồi người mà chàng yêu thương nhất chính là phan nguyên nguyên lại bị hồng trần cuồng xanh h ạ i đến thân tàn ma dại sau lần gặp mặt đó thì đã không còn nhìn thấy nàng nữa rồi lại hạ quyên quyên con gái của b ă n g hồn tiên cơn vì chàng mà bỏ đi biện biệt có thể nàng đã thí phát quy y đoạn lìa hạnh phúc thanh xuân dưới lớp áo nâu sòng đ ậ m q ạ c t h ê m một tư đồ hồng con gái của đ ộ c long cốc chủ tư đồ hạnh đối với chàng cũng là một giả chung tình bao nhiêu rắp rối đào thương từng góp từng lớp một kéo qua tâm trí của chàng chàng đoán thiếu nữ đang gạn hỏi kia nhất định là một trong số n à n g đó nếu như chàng không đáp khéo lửa hờn ghen của đối phương sẽ tuôn trào lên chàng đ ắ n đo mãi rồi im lặng vì chỉ có cách đó mới là thượng sách thôi thiếu nữ đợi mãi nhẫn nại không được liền lên tiếng thúc giục nếu như mi không nói đừng có trách ta tàn độc đó nha hòa sĩ kiệt t u i ảm đạm cô nương và tài hạ có thù gì không không có đã chẳng có quán thù thì giết tại hạ để làm gì giết một cách vô duyên vô cớ như thế cô nương không thấy hối tiếc sao hả thiếu nữ cười lạc nói ai bảo m ì không chịu nói ra đây là lần cuối cùng kẻ nào ngươi yêu nhiều nhất nói qua sĩ k i k h ă n k h ă n lắc đầu nói tại hạ không thể khẳng định để đáp cho chính xác được đâu cô nương muốn giết thì g i ế t đi thiếu nữ ngẩn người ra rồi n h ĩ ngợi cái tên khốn này đáng gọi là có khí phách ngang tàn g thật là vô phương bức bách gã rồi nhưng ngoài mặt nàng vẫn giả vờ nghiến răng quát tót ta không tin là mi không sợ chết mở mắt ra mà trong đây dứt lời nàng khoanh tròn ngủi kiếm ở trước mặt của chàng và chiếu thẳng đến lòng ngực chàng đâm dẹo xuống hoài sĩ kiệt đưa m ắ t nhìn lên khoảng không n h ẹ nhẹ buông tiếng thở dài u quán đột nhiên một thanh âm già nua từ trong hư không vọng về đồ nhi dừng tay liền sau đó là một chiếc bóng trắng từ múc cao tầm mắt bắn nhanh xuống trận diện dưới ánh trăng nhàn nhạt bóng trắng càng p h á t phới quyền á o như một thần lên từ thượng giới hạ phạm hoa sĩ kiệt dọi ngoảnh đầu nhìn sang, bóng trắng vừa đáp xuống là một vị cao tăng khoác chiếc áo cà sa trắng tinh như tuyết mặt t r ù m kính sau một vuông lụa cũng tuyền trắng râu tóc cũng trắng phơ một màu tuy d ầ n trăng không mấy tỏ nhưng cũng rõ lờ mờ nhận thấy ông mặc vuông tay lớn tay cầm một chiếc gậy đầu rồng niên kỹ xem ra cũng ngoài bách tuế ảo phất phơ trong gió mường tượng như là một lão tiên ông vậy thiếu nữ d ộ i thâu kiếm về nghiêng mình thi lễ đệ tử chỉ dọa gã thôi mà nhà sư cả cười nói <cười> thật ra trong lòng của gã chỉ có một dáng hình con đồ nhi đã hiểu lầm gã rồi thiếu nữ dẫu môi nũng niệu sư phụ đ o á n sai rồi gã quen hàng tá người như thế trong lòng của gã làm gì chỉ có đòi má hồng tươi tắn câu nói vụt bỏ lửng giữa chừng và đôi mắt lại l ư ớ t nhanh về phía q u a sĩ kiệt v ì sư già cười ha <cười> sư phụ có bao giờ đ o á n sai không vì rằng sư phụ đã luyện được thôi thiên lý nhãn những hành động của hai người không sao thoát khỏi đôi mắt của sư phụ thiếu nữ lắc đầu ngoài n g o ạ i nói sư phụ lại trêu con rồi sao người trần mắc thịt x á c phàm làm sao có thể nhìn thấy những việc ngoài ngang d ẫ m sư phụ cũng chưa phải là thần tiên đệ tử không tin đâu vị sư già vuốt rau cười lớn <cười> sư phụ tuy chưa là thần tiên nhưng có thể gọi là bán t i ê n rồi vào đây sư phụ cho con xem một vật con sẽ rõ lời thầy không phải là ngoa dứt lời vị sư già lôi ở trong người ra một trái cầu nhỏ long lanh trao cho thiếu nữ già nói tiếp con hãy đưa quả nhãn cầu này lên mắt mà xem con sẽ thấy những gì con muốn thấy thiếu nữ ngoan ngoãn nâng trái cầu ngang tầm mắt rồi nhìn vào quả nhiên trước tầm mắt của nàng hiện rõ năm người đang bôn ba trên lộ trình g i á n d vẻ thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng sư phụ năm người ấy là ai vậy vị sư già cười đáp họ là những kẻ mà con rớt hận ngày mai giờ ngọ con có thể gặp họ trên lộ trình đó thật không sư phụ vị sư già nhắm mắt chậm rãi nói sư phụ có khi nào dối gạt con không bây giờ con có thể nhìn vào trái cầu được rồi thiếu nữ d ầ n lên một tiếng di động nhãn quan s à n g phía tả thì thấy một lão già áo đen đang ngồi xếp bằng tịnh tọa trong một hang động tối mù dường như là đang hành công và hé miệng phun ra một vật chi thiếu nữ d ộ i lên tiếng hỏi thưa sư phụ lão già đó đang làm chi vậy vị sư già d ụ c mở bừng m ắ t ra rồi nhẹ nhàng đáp sư phụ định sai con đưa mấy người đi tìm lão ấy đ â u người đó chính là thiên thủ thần y phạm hồi thiên xe mã đã sửa soạn xong xuôi và đang ở bên ngoài sáu người sẽ an bài trong xe tất cả con hãy b ồ n gã g q u a sĩ kiệt này đưa luôn lên xe tìm cho được thần y ấy nhờ y cứu trị thiếu nữ nhíu m à i lo ô n b ấ m sư phụ vị thần y đó cách đây bao xa vậy độ ngàn dặm lộ trình con nhằm hướng tây theo lộ trình dân quý xuất phát đến khô cốt nhai là con có thể tìm được ông ta lão ngừng lời lại đôi chút rồi lên tiếng nói tiếp gặp được dĩ thần y đó rồi con không nên dùng lời nhỏ nhẹ khẩn cầu ông ấy đâu thiếu nữ lạ lùng hãy không lẽ phải dùng thái độ cứng cỏi để bức bách ông ta sao vị sư già gật đầu nói gần như là như thế rồi đó tàn tỏ vẻ cứng rắn càng hay bằng không bao nhiêu v ớ t giá và cuộc hành trình kể như công cốc còn có hiểu hay chưa t h i ế nữ gật đầu trao quả cầu lại cho sư phụ h ò a sĩ kiệt thấy vị sư già trước mặt thần bí khác thường đắn đo một lúc rồi buông lời ứ a mãi dám hỏi đại sư phải chăng giảng bối đã được chính đại sư từ lạc n h ã n phong cứu ra đây vị sư già chắp tay ở trước ngực đọc một tràng phật h i ể u rồi đáp ngay vào câu hỏi a di đà p h ậ t t h í chủ nghiệp chướng còn dài mạng không thể chết g i ả lại trên tung sơn nọ tấm lòng nghĩa hiệp của thí chủ đã làm cho bần tăng ông bỗng từ từ khép mắt và bỏ lửng câu nói giữa chừng nhưng qua sĩ kiệt lòng rung động nghĩ thầm s ư kia sư phụ ta có nói hơn trăm năm về trước tung sơn thiếu lâm tự có một vị cao tăng hoạt phật đã luyện được phép bất tử đã dời thiếu lâm tự ẩn t í c h một nơi chẳng lẽ là vị sư này còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì vị sư già đã k h o á t tài h ố i t h ú c đồ nhi mau bồng q u a thiếu hiệp lên xe đi bác sĩ kiệt vội nói xin hỏi đại sư pháp hiệu l à chí vị sư già cười n h ẹ đáp bần tăng đã quên mất pháp hiệu từ lâu nếu còn có duyên tất có ngày sau vẫn còn gặp lại dứt lời phát động tăng bào thân hình như một dần sáng trắng bắn d ú t lên k h ô n g trung nhanh như biến đồng thời hoa sĩ kiệt bị một thiếu nữ áo đen cặp sốc lên rồi dùng dục như bay chẳng bao lâu thì đã tiến ra đến vệ đường hoa sĩ kiệt nhìn ra phía trước quả nhiên có một cỗ xe ngựa đậu sẵn ở đấy rồi thiếu nữ áo đen chẳng thốt một lời nàng đặt nhẹ hoa sĩ kiệt vào xe đoạn leo lên ngồi ở phía trước ra rồi d ụ c gió buông c ư ơ n g nhắm hướng t a y mà thích ý hoa sĩ kiệt quét mắt nhìn khắp ở trong xe thấy sáu người đồng hành đều đang hôn mê bất tỉnh chúng một nhìn kỹ sắc diện của từng người chàng bất giác giật mình sửng sốt vì sáu người đó chính là những kẻ đã cùng chàng chung nạn ở trên lạc nhãn phong mình mấy tay chân đều bị bó chặt trong lớp tờ nhận độc nhìn thấy đủ cả tư độ không cùng luôn n g u đạo chân nhân la phù di đạo chân nhân cùng động định trại chủ tăng thủy hùng cái bàn chủ địch nhất phi Tất、cả vẫn còn sống sót hoa sĩ kiệt b à n hoàng mừng rỡ cứ tưởng là mình đang trong giấc mộng không dặn được lòng hân hoan chàng buột miệng kêu lên tư độ hiền đế tư độ hiền đế tư độ không từ từ hé mắt thoáng thấy hoa sĩ kiệt liền vui mừng kéo lên kiệt q i n h còn sống ư thật là người lành có trời đổ ngoài xe đột nhiên v a n lên tiếng cười lạnh lùng nếu không có thầy trò ta đến cứu thì đâu còn sống vẹn toàn đến bây giờ người lành trời đổ cái gì chứ hoa sĩ kiệt h a i giọng thị tạo hiền đ ạ i nói nhỏ nhỏ một chút cô gái đánh xe kia dường như có ý không ưa chúng ta giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ áo đen lại vang lên có gì mà ưa với không ưa đợi khi tơ độc trên mình vừa được giải trừ ta phải hỏi n g ư ờ i cho được chuyện ấy mới thôi đó hoa sĩ kiệt thầm trên hải vội hỏi dám hỏi phương danh của cô nương cô nương có thể vui lòng cho biết được không thiếu nữ ở bên ngoài cười lạc nói hiện giờ m y chưa xứng để hỏi đâu sau này tự nhiên rồi sẽ biết nhưng mà tư độ không dùng phép truyền âm nhập mật nói với chàng lạ thật khi tiểu đệ được người ta cứu khỏi lạc nhãn phòng không lâu sau thì liền bị mất tri giác đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây hoa sĩ kiệt cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi lại rồi sao nữa sau khi khôi phục lại tri giác tiểu đệ thấy có vị lão hòa thượng cùng một thiếu nữ áo đen bịt mặt hai người nhỏ to với nhau một lúc rồi thiếu nữ áo đen bỏ đi hoa sĩ kiệt hỏi vị sư già bịt mặt đó có nói dây hiền đệ cái gì không tư độ không lắc đầu không có chỉ thấy lão khẽ p h ớ t tài áo tiểu đệ liền mê man rồi đến bây giờ thì gặp lại kiệt huynh mới tỉnh lại hoa sĩ kiệt nhẹ chép miệng và đem những chuyện mình vừa trải qua thuật lại một lượt cho tư độ không nghe trầm ngâm một lúc rồi tư đ ồ không d ụ c nói tứ đệ nhận thấy sau lưng của vị sư già này rất giống lão tăng đã xuất hiện nơi thái hành sơn đổ nó qua s ĩ kiệt thở dài buồn buồn rồi cất giọng nói tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều như một cơn mỏng thoáng nhanh những gì đã qua nhắc lại làm gì nữa phan q u y ê n quyên giờ này chẳng hiểu đã giữa lúc hai người đang mãi nói chuyện không hay ở ngoài trời ánh bình minh đã rạn chiếu cỗ xe đã vượt qua một khoảng lộ trình mấy mươi dặm rồi bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la hét ồn ào cỗ xe đang chạy phăng phăng bỗng dừng ngửng lại khiến cho người ở trong xe bị dằn sóc dữ dội h o a sĩ kiệt hé mắt nhìn qua khe hở ở bên ngoài đã thấy có năm đại hán đứng dằn ngang ở giữa đường không cho xe đi thiếu nữ che mặt nhảy xuống khỏi xe và đang gườm gườm nhìn năm gã nọ sau khi nhìn rõ bộ mặt của năm người h o a sĩ kiệt không khỏi sững sờ kinh hãi vì năm tên n ộ i chính là h ắ t hải ngũ cuồng buồn mai giáo chủ d ị dân thủ lãnh ở trong bọn trỏ tay vào c ổ xe rồi quát c ổ xe này định đi đâu đây nhìn rõ bọn h ắ t hải ngũ c u n g t h i ế nữ áo đen cơn giận bỗng đùng đùng kéo đến mỉm môi âm trầm nói lũ người không xứng để hỏi đâu hồng trăn cuồng x a n h gã thứ năm ở trong bọn vô hông rất mực kêu căng tiến lên cười nhạt tại sao không xứng để hỏi hả m à u để c ổ xe lại cho bọn lão phu mượn bằng trễ n ã i coi chừng bỏ mạng đó thiếu nữ nhìn hồng trần cuồng x a n h bằng ánh mắt rực sát khí từ từ tiến lại phía h ắ n hồng trần cuồng x a n h nhãn quan vừa chạm vào ánh mắt của đối phương không khỏi r ù n mình nghĩ thầm đôi mắt của gã này sao mà đầy sát khí đến như thế này Á là ai đây tiếng quát lành lạnh của thiếu nữ vang lên khiến gã phải giật mình chợt tỉnh lại tên ác tặc lưới trời lòng lỏng không ngờ hôm nay ngươi lại đưa mình vào sọ hồng trần cùng xanh tuy là một kẻ xất s ư c kinh người nhưng khi chạm phải tia mắt đầy căm thù cùng lời lẽ chất chứa sự oán hận của đối phương ở trong lòng không khỏi rờn rợn, rợn hãi thầm gạ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi quát to ngươi là ai nếu chẳng phô bài chân diện đ ư n g trách tại hạ ra tay độc thủ dứt lời ngọn q u ạ t trên tay luyện xè rộng ra chập chờn phất động chuẩn bị ra tay quý thính giả thân mến phần 23 của bộ tiểu thuyết ma nữ đa tình tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp tập 24 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt